180 cái chết. Hãy cố sống đời bạn trong một cách thức sao cho bạn không sợ chết. Làm thế nào tôi có thể sợ chết nếu tôi quen với việc chết mỗi và mọi ngày khi tôi đi ngủ và rồi tôi có một ngày tốt hơn vào ngày hôm sau. Socrates nói về sự chết rằng nó là trạng thái giống hệt như trạng thái mà chúng ta trải nghiệm trước khi chào đời. Tất cả chúng ta đều biết rằng nó không có gì khủng khiếp hay xấu xa. Mặt khác, nếu cái chết là một sự di chuyển tới một cuộc sống tốt đẹp hơn như nhiều người nghĩ, thì cái chết không xấu mà tốt đẹp. Nếu bạn đồng ý rằng sự sống là linh hồn và không ở trong thân thể, thì không có sự chết. mà chỉ có sự giải thoát của linh hồn ra khỏi thân thể bạn mà thôi